Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quan, đi chết chung với quốc vương là một vinh hạnh Ai nấy đều phải diêm rúa Từng đoàn, từng hàng người cúi đầu đi bên nhau Một vài người bắt đầu lầm nhầm tụng kinh Có người sợ quá đã nhịn không được bật lên tiếng khóc Một cô gái xinh đẹp bị lôi đi sành sạch lên phía trước Trong khi đang khóc lóc thảm thiết Tay phải cô níu chặt cánh tay trái Trên cánh tay là chiếc vòng cẩm thạch màu huyết dụ Và suýt nữa thì Dung buột miệng la lên. Cô gái đó chính là Cung Phi Bê Công. Nhưng mà sao lạ quá. Khuôn mặt không giống Dung tí nào. Bê Công rất giống một người. Dung tưởng mình nhìn lầm. Cô run dậy nấc lên cùng với tiếng thét của Bê Công khi đào phủ đưa sao lên và cánh tay rơi ngay xuống đất. Ai đó? Phải Dung đó không? Đức cúi đầu nhìn vào bụi rậm Cùng lúc sát ướp buông lòng tay quấn vải Chiếu những ti điện lấp loáng nhìn anh Đức sững sở mất vài giây Hai cái sát ướp nhìn nhau Qua lần vải Dung sợ hãi mơ hồ nhận ra Hai sắc ướp thật tương xứng và giống nhau Ánh mắt họ như xẹt ra Hai dòng đửa điện Sát ướp kia chính là vua Ai -cáp, cáp Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười hú như điên giải Tiếng cười vừa hạnh phúc vừa khổ đau Thật khó hiểu Trong lúc A Cáp Cáp không để ý tới mình, Dung đưa tay hất những vòng vải trắng trên mặt để nhìn cho rõ. Rồi cô suy nghĩ thật nhanh. Cánh tay cô đưa lên cao và đập mạnh xuống lám sỏi cứng dưới chân. Chiếc vòng vỡ ra làm hai mảnh, rơi ra khỏi cổ tay. Đức cùng A Cáp Cáp đều đồng thanh la lên, nhưng muộn rồi. Lúc này Đức như vừa thoát khỏi cơn thôi miên, chạy lại nỡ Dung đứng lên. Hỏi ngay, Tại sao em làm vậy? Dung ấp úng, Em, em lo cho anh, Hắn, hắn là ma, là quỷ đội mồ, Hắn sẽ hại anh đó. Vừa nói, Dung vừa chỉ tay ra phía ai cáp cáp, Cả Dung và Đức đều há hốc miệng, Trợn mắt ngạc nhiên không tin được. Trước mặt họ, Chỉ còn một đống vài trắng bèo nhèo, Trung quanh lặng im và lạnh lẽo. Còn trong nhà của Thành, Tiếng nhạc vẫn đang sôi động Một năm sau Buổi tối khuya trong phòng tân hôn Của đôi vợ chồng trẻ Dung cười hỏi chồng Khách đông quá phải không anh Cũng may là nhà hàng còn chỗ Chứ nếu không thì Đức ngồi xuống giường Lặng mệt mỏi Càng đông càng mệt Ma chê cưới trách Em xem Mình còn thiếu sót nhiều thứ lắm. Cũng may, đời người chỉ có một lần. À, hồi nãy có mấy gói quà chưa mở. Lấy ra xem thử đi. Dung ngáp dài. Một tay cô xoa nhẹ lên cánh tay Đức, giấu nụ cười màu đỏ dưới khiểu tay trái của anh như nhắc cô nhớ lại chuyện cũ. Cô lắc đầu nhắm mắt lại xua đuổi bóng ma đang ám ảnh. Và hình như có tiếng Đức gieo vui ngay bên cạnh. Em xem này. Bác Thanh sang ghê chưa? Tặng cho mình hai vé đi du lịch Vậy mà gói kỹ như hộp quả Ủa? Ai đây? Dung, xem nè Dung mở mắt ra giật mình Gì đấy anh? Thì ra Đó là một chiếc vòng cẩm thạch Màu đỏ Giống y chang cái vòng trước Dung hét lên Vứt nó vào bác phòng Tình cảnh ở ngôi cổ mộ năm xưa Hiện rõ trong tiềm thức Hoàng hậu ai đa đứng thản nhiên nhìn cảnh cung phi với cung nữ bị hành hình chính là Dung và Vương Phi Bê Công với bộ mặt quen thuộc. Không ai khác hơn là người chồng cô vừa mới cưới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe câu chuyện trước vòng cẩm thạch Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái tạm biệt.